Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lời còn chưa nói xong, giãn tĩnh tâm đã kéo cô đi. Khang Mần Quân còn chưa hoàn hồn lại ngây ngốc bị lôi đi. Con đi, con cũng đi. Sau đó mọi người lặn nhất biến mất chỉ còn lại là Phạm Triều Dương vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Lão cả, đã nhìn thấy anh trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải cả chồng hay chưa hả? Phạm Triều Dương đi đến khoác vai của người anh em. Lời này thật là đúng đủ an ủi người khác mà. Phạm Húc Nhật nhách môi lướt mắt nhìn người bên cạnh. Em không ném đa xuống giếng, anh nên cười trộm rồi. câu nói thốt ra khỏi vừa môi đẹp, thì Phạm Triều Dương liền cười xấu xa. Vậy thì tôi phải cảm kích chú rồi. Đôi lòng mày trao thành tình núi, ánh mắt của Phạm Húc Nhật vẫn lạnh như cũ. Ai cũng nên thế đi, ít nhất em sẽ không giống mấy người vô đạo đức nhân nghĩa, giúp đỡ mẹ bản tính mưu kế. Phạm Triều Dương cũng không quên trước đây không lâu, mới diễn ra bữa tiệc buồn cười kia Đây chẳng qua chỉ là một bữa cơm mà thôi Phạm Húc Nhật đáp lại Cũng không nghĩ sẽ đem mấy chuyện nhỏ này Mà ghi ở trong lòng Người anh em yếu xíu cất tiếng Một bữa cơm có thể giải quyết một chuyến Chú nên thấy vui mừng đi Nhưng mà bây giờ Cú có thể cho rằng giải quyết tốt được hay không Quần mặt kẽ nhăn lại Phạm Húc Nhật liếp triều rừng rồi sau đó dậm chân đi ra Hà chắc chú cũng không phải là không biết Vợ chú là đồng lã đó chứ Phạm Húc Nhật lạnh nhạt Nói trước rồi bỏ đi Phạm Triều Dương nhất thời cũng không dám lên tiếng. Lão ca chẳng lẽ sẽ tính sổ về hắn sao? Phạm Triều Dương vút vút cầm, rửa sau đó quay đầu nghiêm túc nghĩ người. Lão ca bình thường, lạnh thì có lạnh, tính tình nặng nề ưu ám, nhưng cũng chưa thấy anh thật sự là quá phát cuồng. Nếu có bị dọa đến tận lông, anh ấy cũng cùng lắm, chỉ là mặt mũi tồi tệ có coi. Lần này chắc chắn cũng là như thế đi. Nhưng để đề phòng, anh còn bảo vợ xem kịch vui thôi. Còn đừng nhúng tay vào, Nhớ may có một ngày nào đó luồng không khí lạnh đột nhiên nổi đoá, trở thành gió lốc siêu cấp thì không ổn. Cứ quyết định như vậy đi. Người của Phạm Gia rất là nhiệt tình, nhưng càng mần quấn đối với họ lại phát mệt. Không nên hiểu lầm chứ, cô không phải là công thích con người của Phạm Gia, chỉ là trong lòng đang có phiền muộn, không có cách nào toàn tâm toàn ý hưởng thụ sự đối đãi của bọn họ. Tính tình của cô không chịu nổi phiền toái, cho nên có chuyện gì trong lòng cô sẽ cảm thấy có chịu, Tự nhiên tâm tư cũng khó mà ứng biến kịp. Chỉ có điều phiền toái của cô không phải là ở nơi này mà cô không chịu nổi ý nghĩ. Cả đêm sẽ ở đây mà tâm tư đuổi theo hình bóng của anh. Trời ạ, hãy cho cô chị chết đi mà. Tại sao lại xảy ra chuyện lại như thế này cơ chứ? Cô bình thường tất nhiên sẽ chú ý tới động thái của người đàn ông. Nhưng cô phải có hứng thú với người ta. Bây giờ, bây giờ làm sao có thể? Cô làm sao lại có hứng thú với kẻ mặt lạnh như băng? Không thể nào có đúng hay không? Cô thật là không thể nào có hứng thú với anh chứ. Hỏng bét rồi. Cái trợ tử đằng sau kia lại có vẻ như không dám chắc ai nha. Xong rồi xong rồi, cô không phải là thật sự coi trọng anh chứ. Lấy tay che mặt lại, Khang Mân Quân thật sự là muốn đánh chính mình bất tỉnh. Mân Quân à, Khang Mân Quân, hoàn hồn chưa hả? Đột nhiên bị đẩy một cái thật mạnh, Khang Mân Quân suýt chút nữa thì ngã xuống giường. Ai vậy? Thấy rõ người vừa tới là ai. Khang Mân Quân trận mắt trời trừng nhìn cô. Cậu muốn chết hả? Tự nhiên lại đẩy mình như vậy. Đó là ai bảo cậu không thèm để ý đến chứ? Mình có cửa phòng cậu, cậu cậu không nghe thấy. Đứng trước mặt lại còn không nhìn thấy, không đẩy thì làm sao hả? Nhầm ẩn của tay phân bua cảm thấy mình thật là vô tội lại bị mắng oan. Làm sao chứ? Không ở đó mà mật ngọt với chồng chạy đến đây tìm mình làm gì? Chỉ nghĩ đến việc tự nhiên chẳng căn hệ gì bị gọi tới, Khang Mân Quân cảm thấy đầy một bụng tức. Cô ủng đi trang mặt về cả nhà tụ hợp lại gọi cô đến trình diện là kết cục gì đây? Buổi họp mặt này trường những người trong phạm xa chẳng thấy có ai khác nữa. Thậm chí là bà của Mân Quân cũng không thấy đâu. Tại sao phải nói thế chứ? Mình là đặc biệt tìm cậu đến nói chuyện mà. Nhâm Mẫn thở phì phò bò lên giường cạnh Căng Mân Quân. Đừng có làm trò. Tốt nhất cậu khai ra đi. Cậu là đang có ý gì với mình hả? Căng Mân Quân đầy đầu của Nhâm Mẫn ra không cho cô dùng chính sách dụ dỗ. Cô cũng không phải là một đứa ngốc. Lúc trước, nhầm mẫn dùi cô vào Phạm Thị đã thấy lạ rồi, chỉ là cô cố tình không để ý đến. Nhưng đến hôm nay, cô bị mẹ Phạm và bà nội vây quanh hỏi thăm thì cô sao có thể không để ý? Bởi vì ý của bọn họ thật sự là quá rõ ràng đi. Ý đồ gì chứ? Cậu nói gì mà lại kéo nghe như vậy? Mình thì làm gì có ý đồ gì nhá? Nhầm mẫn ánh mắt lé lên cười gượng mấy tiếng lại còn không có sao? Nhầm tiểu thư à. Cậu thật sự cho rằng mình dễ hù lắm hả? Khang Mân Quân cười khủng bố rồi vỗ nhẹn trên mặt của Nhầm Mẫn. Cái gì chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net